Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn, mời các bạn cùng đến với tập 3 bộ truyện mới của tác giả Phạm Kiều Trang qua giọng đọc của MC Kim Thanh. Sau chuyến đi Đà Nẵng kia về, thỉnh thoảng tôi vẫn nhìn cổ tay mình, tưởng tượng ra lúc anh nắm tay tôi đi, ở đó mơ hủ vẫn có cảm giác ấm ấm vì nhiệt độ của anh chuyển đến. Hôm nay, anh nắm tay tôi lần nữa, cảm giác ấm ấm đó lại hiện về một cách chân thực hơn bao giờ hết, khiến tim tôi tự nhiên đập lỡ một nhịp. Chỉ biết ngây người nhìn anh Quang không mở mắt Cũng không nói gì Tôi thì không dám rút tay ra Vì sợ anh tỉnh giấc Cuối cùng tôi cũng chỉ còn cách cứ ngồi yên Một tư thế bên cạnh chỗ anh nằm Lặng lẽ ngắm anh ngủ Trên gương mặt anh Có lẽ đẹp nhất là đôi môi Dày quá thì không đẹp Mà mỏng quá thì không đủ tấn tú Môi của anh vừa phải Lại không hút thuốc nên màu môi rất đỏ Về điểm này thì Quang rất khác với Minh Từ khi anh ta học năm cuối đã hút thuốc Bảo phải thức đêm nhiều Nên hút cho đỡ buồn ngủ Dần dần hút nhiều nên môi bị xỉn màu Mỗi lần hôn là tôi cảm thấy rất khó chịu Vì phải ngửi cả mùi thuốc lá Còn sếp tôi Theo như tôi được biết Thì hiệu suất làm việc của anh còn dã man hơn mình rất nhiều Hầu như là làm xuyên ngày xuyên đêm Trung bình một ngày Anh chỉ ngủ đúng 2 tiếng buổi sáng Thêm nửa tiếng buổi trưa Còn lại đều căng thẳng làm việc Thế mà thuốc anh cũng không hút Cà phê cũng uống rất ít, tôi nghĩ anh có hệ thần kinh cực kỳ mạnh mẽ, nếu không đã chẳng thể chịu nổi cường độ công việc cao như thế. Tôi cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi, sau đó tự cười một mình như giờ hơi, cuối cùng là gục xuống thiếp đi, ở bên cạnh anh từ lúc nào không biết. Trong giấc mơ, tôi có cảm giác rất ấm áp, giống như thể có một vòng tay ôm gọn tôi trong lòng, cánh mũi tôi vừa mùi nước hoa hương cam của anh, quanh thơm thơm mùi hơi thở của anh. Tôi lầm bầm rồi nói rất ghẽ Xếp, ngủ ngon nhé Sáng hôm sau tôi dậy rất sớm Mở mắt ra vẫn thấy anh đang nắm chặt tay tôi không buông Tôi dùng tay còn lại sờ lên chán anh Cũng thấy không còn sốt nữa Mới dám thở vào nhẹ nhõm Tranh thủ đang còn sớm Nên tôi cẩn thận rút tay ra Rồi chạy đi mua cho anh tô cháo Tiện thể mua thuốc cho Quang uống luôn Tính ông này lì lợm thế nào Thì tối qua tôi đã được đủ trải nghiệm rồi Giờ công việc đang chất đống thế Mà bảo đi viện truyền nước Thì kiểu gì ông ấy cũng không đi đâu Ở trong phòng cắn xăng chịu ốm còn hơn Thế nên tôi đành ôm bụng Làm y sĩ tại công ty cho anh vậy Đằng nào tôi từ nhỏ đến lớn Toàn ở có một mình Kinh nghiệm tự chăm sóc mỗi khi bị bệnh Chắc hẳn sẽ hơn anh Tôi đi mua một tô cháo thịt Còn dặn cô bán cháo bỏ thêm thật nhiều hành với tía tô Lúc mang về đến nơi Thì thấy có mấy người đang ngồi trong phòng với anh rồi nhìn thấp thoáng qua lớp cửa kính có mấy bạn ở phòng marketing với cả anh Long trợ lý Quang thì ngồi ở bàn làm việc của mình tôi còn nghe thấy trong đó tiếng lách cách có tiếng thìa y nốc và vào bát xứ đoán họ biết anh ốm nên mua đồ ăn trước tôi rồi thế nên tôi đành sách tô cháo về bàn mình rồi tự ăn còn bé Nhu hôm nay đến rõ sớm thấy cháo còn nóng nghi ngút thì bảo tôi ôi hôm nay chị đổi gu à tự nhiên lại ăn cháo nhiều hành thế Bình thường có thấy chị ăn hành bao giờ đâu Hôm nay chị bị cúm Phải ăn hành cho đỡ cúm Mày ăn không Thôi nhìn bát cháo từ trắng chuyển thành xanh lẻ rau thế Ai mà dám ăn Bà ăn đi cho đỡ cúm À mà ngồi tránh xa em ra đấy nhá Lấy cúm sang em thì chết Tôi giả vờ thì kịt mũi Làm như mình cúm thật Cố tình ngồi sát lại nó rồi trêu Cho mày lấy cúm luôn Đoàn kết chết chùm luôn Cúm bay sang nhu đi Thiếp cái bà này tránh ra tránh ra, vật lộn với nhu mãi, tôi mới ăn hết bát cháo. mà tôi ăn xong cũng thấy mấy bà ở phòng marketing đi ra, buồn rười rì với nhau. một người nói: xếp ốm đấy chị em ạ, mọi người làm việc thì nho nhỏ cái miệng thôi cho xếp nghỉ ngơi. xếp ốm ma, dạo này thấy xếp tăng ca nhiều lắm luôn, mà mấy việc của xếp chẳng giao được cho ai, chứ không em cũng ở lại với sếp ừ, chưa mua ít đồ về tầm bổ cho sếp đi. nhìn xếp hốc hác hết cả rồi bớt đẹp trai đi bao nhiêu em nhìn thấy vẫn đẹp trai mà để hốc hát thêm tí nữa mới quyến rũ ấy thôi im ngay tất cả làm việc đi tôi ngồi ngoài nghe bọn họ nói chuyện với nhau tự nhiên lại thấy buồn buồn không hiểu sao tôi không thể đường đường chính chính vào hỏi han anh được mà lần nào cũng canh không có người mới dám bước vào phòng xếp bây giờ mua cháo xong cũng không dám đưa cho anh mà cứ phải ngồi ngoài nghe ngóng tôi không biết tôi sợ cái gì trả thù thì kiểu gì nữa đây tối qua anh sốt cao chắc mệt mà cả công ty hết một buổi sáng cũng không ai dám mang gì vào phòng xếp trình ký thế là tôi lại không dám vào cả ngày làm việc mà tôi cứ chốc chốc lại ngừng đầu lên nhìn bóng anh qua cửa kính lờ mờ thấy Quang vẫn làm việc chứ không chịu nghỉ ngơi không hiểu sao lòng tôi cứ thấy chua xót tôi sót anh làm việc quá nhiều thì phải sót thay cho sức khỏe của anh tại sao lại có cảm giác như thế Thì tôi tuyệt nhiên lại không nghĩ đến Giữa buổi trưa Tự nhiên tôi nhận được một tin nhắn Ban đầu nghe tiếng chuông cứ nghĩ là quang nhắn tin Nhưng đến khi mở ra thì lại không phải Mình nhắn tin cho tôi Em đang làm gì thế Có dỗi không Mình nói chuyện Tôi không trả lời mà vứt điện thoại sang một bên Vùi đầu vào ăn trưa Lúc sau mở điện thoại ra Lại thấy thêm mấy cái tin nhắn nữa Em có khỏe không Anh biết anh sai rồi Mấy ngày nay anh đã suy nghĩ rất nhiều Anh không muốn mất em. Em có thể đợi anh thêm một thời gian nữa được không? Cho anh thêm ít thời gian thôi. Tình cảm 4 năm, không phải nói quên là quên, nhưng mà để nồng cháy như trước kia, thì chắc chắn không còn nữa. Lý do tôi không khóc lóc vật vã sau khi chia tay, cũng vì thế, có lẽ đã quá nhiều thứ nhạt phai trong tim tôi, hoặc là anh ta, dù là người yêu, nhưng lúc nào cũng để tôi tự vật lộn với mọi thứ một mình, cho nên từ lâu, Tôi đã không còn thói quen dựa dẫm vào anh ta nữa. Tôi suy nghĩ một lúc rồi nhắn lại. Thời gian làm gì? Tôi thả bỏ thời gian để ngủ. Còn hơn thời gian cho anh. Đừng nhắn lại cho tôi nữa. Cảm ơn. Lập tức, chỉ chưa đầy một phút sau anh ta nhắn lại. Cô ấy là con của giám đốc. Thích anh từ lúc anh mới vào làm. Em bảo anh phải làm sao? Khởi buổi bây giờ khó khăn. Vất vả lắm mới có được công việc tốt như thế. Anh không muốn mất việc. Em cho anh một thời gian nữa thôi, khi nào vị trí của anh trong công ty ổn hơn, anh sẽ quay về với em, được không em? Ừ, tôi cho anh thời gian đấy, khi nào anh ngủ với nó thì mời tôi đến xem nhé, tôi thích nhất xem trò ngoại tình, còn to mùm bảo mình trong sạch đấy. Em đừng nói thế, em quên ngày xưa mình có chuyện gì cũng vẫn ở bên nhau rồi à, em hứa với anh có việc gì thì vẫn ở bên nhau cơ mà, thế giờ tôi đi ngủ với người khác. Xong về bảo anh có việc gì thì vẫn ở bên nhau nhé. Anh ta cầm ní một lúc lâu, tôi thì cảm thấy anh ta đúng là càng ngày càng buồn cười, vừa muốn được thăng tiến, vừa không nỡ bứt một chiếc giày rách là tôi, vừa muốn ngủ với con My, nhưng lại vừa muốn yêu đương với tôi. Đàn ông, đúng là đàn ông, lúc nào cũng chỉ muốn thêm, không muốn bớt. Xa nhau, anh mới biết, không ai đối xử với anh tốt bằng em. Thật đấy an ạ, nếu để nói lấy về làm vợ, Anh chỉ muốn cưới em thôi, em cho anh thêm một cơ hội nữa nhé. Anh sẽ bù đắp lại tất cả cho em, mình làm lại từ đầu. Từ đầu là chỗ nào? Mình có bầu rồi cưới được không em? Tôi lại cười nhạt lần nữa, sau 4 năm vẫn không làm gì được tôi, cho nên vẫn còn tiếc. Hoặc là yêu con gái nhà giàu thì không được chiều chuộng như lúc tôi chiều anh ta. Có khi anh ta còn phải chiều lại, thế nên mới nhớ đến một đứa nhà nghèo là tôi. Tôi không nhắn lại nữa mà tắt luôn nguồn điện thoại. Lát sau thấy chị Tú trưởng phòng bảo An ơi, sẽ bảo em mang bản vẽ dự án nhà riêng lẻ ở Sài Gòn. Vào cho sếp xem kìa. Vâng ạ, tôi cứ tưởng anh cần xem bản vẽ thật. Thế nên vội vàng in ra rồi mang vào. Ai ngờ đến lúc vào, đặt bản vẽ xuống bàn mà Quang cũng chẳng buồn nhìn. Anh chỉ bảo tôi, em ngồi đó đi. Từ ngoan ngoãn nghe lời, ra ghế ngồi xuống chờ hoàng mệnh của sếp. Thế nhưng chờ mãi, chờ mãi mà anh chẳng nói gì. Từ lúc vào đến giờ cứ nhìn chằm chằm tôi. Lúc sau tôi ngại quá mới nói Anh ơi, bản vẽ có được không ạ? Sai chỗ nào anh bảo em sửa nhé? Cam trên bàn đấy, em ăn đi. Trời ạ, tôi đang nói đến bản vẽ mà anh tự nhiên bảo tôi ăn cam. Tôi định phản đối nhưng nhìn thấy sắc mặt anh nhợt nhạt lại không nỡ làm trái lời xếp. Cuối cùng bóc hết một đĩa cam đem cho anh một nửa. Anh ăn đi ốm mà ăn cam vào bù nước tốt lắm sáng giờ anh uống thuốc chưa anh uống rồi em cũng ăn đi tăng ca nhiều mà không chịu ăn là cũng ốm theo đấy vâng, ăn hết một đĩa cam xếp mới cho tôi ra ngoài từ đầu đến cuối cũng chả thèm đả động gì đến bản vẽ thiết kế của tôi cả ra đến nơi chị Tú với bé Nhu đã nhào đến tóm lấy tay tôi lắc lắc này, Hoàng thượng có nói gì không em đáng ốm mà tự nhiên vào mang bản vẽ vào chắc em làm sai gì hả Không ạ, anh Quang bảo em suýt nữa thì tôi lỡ miệng nói. Sếp bảo em vào ăn cam, mày mà phanh kịp. Tôi giả vờ nhăn nhó. Anh Quang bảo bản vẽ phải sửa lại toàn bộ. Em làm bản này không có tí sáng tạo nào. Sửa hết rồi hai ngày sau mang nộp cho sếp. Biết ngay mà. Bình thường thì dễ tính thế thôi. Chứ đến lúc ốm thì không ai dám gặp. Kiểu như ốm thì thấy gì cũng thấy khó chịu hay sao ấy? Vẫn tốt hơn sếp cũ của em chán. Trước xếp cũ của em không ốm cũng chửi nhân viên suốt. Anh Quang vẫn thấy nói nhỏ nhẹ mà. Ừ, được cái chẳng bao giờ chửi nhân viên cả. Thôi, Hoàng thượng đang ốm, làm việc mau lên, không đến lúc cáo lên thì bị ăn chửi đấy. Tôi cười, vị cam chát chát trong miệng, tự nhiên lại thấy ngọt lạ thường. Ngồi xuống bàn làm việc mà tâm trạng bỗng nhiên như vừa được tăng lương, vẽ liền một lúc mấy bản thiết kế. Tối đó anh ốm nên bảo mọi người trong công ty hôm nay nghỉ sớm, không cần phải tăng ca nữa. Ngày mai rồi làm tiếp Khi Quang nói những lời này Ánh mắt làm như vô tình lướt qua tôi Tôi hiểu ý anh bảo mình Tối nay không cần làm việc Thế nên gật nhẹ đầu ra hiệu đồng ý Lâu lắm mới có một ngày nghỉ Về đến nhà tắm rửa xong Tôi mới mở điện thoại lên Định gọi rủ con Ngọc đi ăn lầu Không ngờ vừa bật nguồn Đã thấy mấy tin nhắn Quang gửi đến Gửi từ lúc đầu giờ chiều Mà tôi bực minh nên tắt máy Mãi bây giờ mới nhận được Anh nhắn Vào phòng làm việc của anh đi, ăn cam Tối nay anh mệt, không tăng ca nữa nhé Em cũng nghỉ sớm một hôm đi Đọc mấy dòng này Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác thân thương Và lưu luyến thế nào ấy Cứ cầm điện thoại Cười ngây ngô một mình Xếp tôi bình thường thì lạnh lùng nghiêm túc thế thôi Nhưng mà cũng có nhiều lúc đáng yêu đấy chứ Anh lấy lý do công việc Để bảo tôi vào phòng ăn cam Mình không tăng ca Thì cũng không bắt nhân viên tăng ca Nếu sau này có cuộc bình chọn online Các sếp được tín nhiệm của nhân viên Chắc chắn tôi sẽ lập nick ảo Để vỗ cho sếp 100 phiếu Sếp tôi vừa đẹp trai Vừa giỏi giang Lại đáng yêu thế cơ mà Nghĩ đến đây tôi phát hiện ra mình càng ngày Càng đánh giá quang cao ngất ngưỡng Cái gì tốt cũng sếp tôi, sếp tôi Tôi giống như bị cuồng sếp mất rồi Hai má tôi bỗng nhiên đỏ bừng bừng Phải lấy tay vỗ vỗ mấy cái Mới có thể bớt nóng Sau đó nhanh chóng bấm điện thoại gọi cho Ngọc Hẹn nó đi ăn xong xuôi Tâm trạng tốt Nên tôi còn cố tình mặc váy trang điểm thật đẹp Lúc Ngọc đến còn tròn xe mắt bảo là Này động trời hay mày hẹn nhầm lão quang sang tao đấy Động trời gì Tao thích ăn mặc đẹp được không Mị vẫn còn trẻ Mị vẫn còn thanh xuân Mị thích đi chơi Dừng hình con điên Đi chơi thì ăn mặc đẹp cho trai ngắm Chứ tao thì ngắm làm gì Biết đâu đến quán lẩu lại có trai Còn Ngọc xỉ một tiếng bĩu mồi vẻ khinh bỉ Nhìn cái mặt mày á, là tao biết Chết mê chết mệt ông Quang Sức đâu mà ngắm chai nữa Lên xe Hai đứa tôi đến một quán lẩu ở cầu giấy Gọi một nồi hai người Rồi gọi cả rượu xô so chu ra uống Lúc rượu đã ngà ngà Ngọc bảo tôi Này mày thích ông Quang thật đấy à Trái với những lần trước Lúc nào nó hỏi câu đó là tôi dãy nảy lên ngay tức thì Thế mà lần này tôi chỉ mơ mơ màng màng trả lời Tao không biết nữa Không biết thì đúng là thích rồi. Mấy lần tao nghe mày kể về ông ấy, tao thấy giọng mày làm sao nhở? Kiểu như tự hào ấy. Đúng rồi, mày kể về ông ấy tự hào lắm. Làm gì có? Thật đấy, tao thề. Nhưng mà lần này khiến tao chấn động nhất là hôm mày ở trong Đà Nẵng gọi điện cho tao lúc 4 rưỡi sáng. Lẽ ra nếu là thằng khác nó đóng mẹ cửa vào rồi, có mùi ngon thế sao không gạo nấu thành cơm. Thế mà ông Quang nhà mày để mở cửa cả đêm? Ừm. Mày biết như thế là gì không? Đàn ông họ chẳng sợ dị nghị đâu. Ông ấy sợ mày bị người ta dị nghị. Ông ấy nghĩ cho mày đấy. Hôm ấy, tôi cũng chẳng nhớ nổi chi tiết này. Giờ Ngọc nói thế mới ngỡ ra. Bảo sao hôm ấy, dù tôi ngủ, còn anh làm việc ngoài ban công, anh cũng nhất định không đóng cửa. Ông ấy có thể về phòng làm việc, nhưng ông ấy sợ mày tỉnh dậy, không thấy laptop đâu. Sợ mày đi tìm nên mới ra ban công làm việc. Một là để yên tĩnh cho mày ngủ hai là để canh mày tao thấy lần đó làm tao chấn động nhất nếu là tao, tao cũng sẽ thích một người như thế thật đã, nghe tao bảo này, An ông Quang đáng để mày thích hơn thằng Minh nhiều tao cũng mong mày yêu được một người tử tế như thế giờ nhiệm vụ của mày chỉ là câu được ông ấy thôi nghe Ngọc nói thế tôi mới chậm chạp kể lại từng chi tiết trong chuyến đi Đà Nẵng cả việc đêm qua, anh bị ốm và hôm nay bảo tôi vào phòng ăn cam con Ngọc nghe xong thì vỗ đuổi đét một phát. Đấy, tao biết ngay mà, ông ấy cũng thích mày. Không đến mức như thế, tao thấy anh ấy là người đứng đắn, nhưng mà chí ít cũng có thiện cảm. Nếu không, đã chẳng gọi mình vào ăn cam, lẽ ra phải gọi cả công ty chứ. Tôi gật gù, xong lại rót thêm rượu rồi cạn chén. Rượu xô chu không nặng, nhưng không hiểu sao lại càng uống tôi lại càng nhớ anh. Tự nhiên lại muốn đến công ty tăng ca như mọi ngày, muốn bị ông xếp theo chủ nghĩa tư bản bóc lột sức lao động đến mức chỉ còn ra bọc xương. Tôi phát hiện ra mình xong rồi, tôi lại rơi vào cái bẫy của anh, tình nguyện để anh bóc lột sức lao động của mình mà còn cảm thấy sung sướng nữa. Tối hôm đó về nhà, tôi cũng hơi ngà ngà say, nên can đảm lại bỗng nhiên từ đâu xuất hiện, lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh. Anh ngủ chưa, hạ sốt chưa xếp. Một lúc sau tôi thấy nhắn lại, Anh hết sốt rồi, mai vẫn có thể tăng ca như bình thường. Thế thì tốt rồi, anh nhớ uống thuốc với cả uống nhiều nước cam vào ạ. Sợ không có ai trả lương phải không? Tôi phỉ cười, trong đêm tối một mình ôm điện thoại bấm lách like cách. Chỉ có xếp hiểu em, hôm nay nghỉ không tăng ca, em đang tiếc 300% lương không ngủ được đây. Mấy khi mới có ngày được nghỉ sớm, em tranh thủ ngủ đi, mai tăng ca không được ngủ hết đêm nữa đâu đấy. Vâng, em ngủ luôn đây. Anh cũng nghỉ sớm đi nhé, chúc sếp ngủ ngon ạ. Chúc nhân viên 300% ngủ ngon. Chúng tôi tăng ca thêm đúng một tuần thì bắt đầu giãn việc, mà sau hơn nửa tháng lao động cật lực, ai cũng đều hốc hác hết cả. Quang thì chỉ gầy đi, còn tôi thì mắt mũi thâm quầng, còn bé nhu còn trêu tôi, dạo này bị người yêu đá hay sao mà nhìn thảm thế. Tôi ủi ủi gục xuống bàn rên hừ hừ như chó cúm, bị người yêu đá thì còn tốt. Bị bóc lột sức lao động đây này Hả? Chị bị người yêu bóc lột sức lao động á Nhù hét to đến mức Mọi người đang làm cũng phải ngoái đầu lại nhìn bọn tôi Mà người khác nhìn tôi cũng không sợ bằng Việc bị qua nghe thấy Tôi vội vàng bịt miệng nó lại Nghiến răng nghiến lời Này mày vừa giết chị rồi đấy Ôi em xin lỗi em lỡ miệng Nhưng mà chị bị người yêu ấy ấy á Không chị đi làm thêm Mày nghĩ gì thế hả Tí tuổi mà đầu óc đã đen tối thế rồi em còn có kinh nghiệm tình trường hơn cả chị đấy. Buổi chiều hôm đó, anh Long thông báo bên công ty đối tác có mời tham gia sự kiện khai trương tòa nhà chung cư của họ. Đây là dự án công ty tôi có tham gia thiết kế, nên tất nhiên Quang phải đi. Mà bình thường các giám đốc khác không bao giờ đi một mình, sếp nào cũng có thư ký đi kèm. Quang không có thư ký, mà chỉ có trợ lý là anh Long. Thế nên anh Long nửa đùa nửa thật bảo mọi người, tối nay em nào dáng đẹp nhất ba vòng chuẩn nhất thì đi với sếp đi. Anh không có ngực cũng chẳng có eo, không đi được đâu. Mấy bạn nữ trong công ty sẵn thích sếp từ trước, nghe thế thì ai cũng nhao nhao lên, mà công ty tôi nhìn đâu cũng thấy hot girl vừa vừa kiểu gì cũng được vài cô rồi. Chắc là nhiều người đẹp quá, nên anh Long chọn đi chọn lại, cũng chẳng được ai, mãi về sau tự nhiên lại chỉ vào tôi. An được đấy, An đi với sếp đi. Tôi tròn mắt dơ tay tự chỉ vào mình. Em á, ư... Em đấy, An cũng xinh gái dáng đẹp mà Thôi, em không đi đâu em không biết tham dự sự kiện với cả công ty á còn nhiều chị đẹp hơn anh đừng có mà chọn em Thôi quyết rồi, chọn An đấy chiều 6 giờ đi với sếp nhé mà sự kiện lần này công ty có tài trợ váy miễn phí đấy em sai gì nhở em không đi thật mà à, người nhỏ như thế này chắc sai hết để anh báo bên cửa hàng lấy sai hết nhé tôi sợ anh Long báo thật lại phí mất bộ váy chẳng còn cách nào khác nên đành kêu lên này em sai mờ à mờ à ok để anh đặt mờ thế là xong không khác gì tự bản thân điểm chỉ vào thánh chỉ mặc dù thật sự tôi không muốn đi ngay từ đầu mà là bị ép nhưng các chị hot girl trong công ty chỉ trong nháy mắt đã trở mặt bỗng nhiên ai cũng lườm lườm nhìn tôi như kiểu có thù có bà còn bĩu môi nói móc nói mỉa thêm vài câu tôi ngại quá Nhưng đã nhận lệnh của sếp rồi, không biết làm thế nào nên đành phải đi. Hết buổi thấy anh Long mang váy đến, tôi thử vừa như in, xong xuôi lại trang điểm sơ sơ, rồi mới xuống cổng. Quang thấy tôi thì đứng dậy lịch sự mở sẵn cửa xe, tôi ngồi vào thì anh mới vòng sang ghế lái, mở cửa ngồi xuống. Anh vừa khởi động xe vừa treo tôi. Hôm nay ai trang điểm cho em thế? À, em tự trang điểm đấy, sao hả sếp? Có phù hợp để đi sự kiện với anh không? Ờp, nhưng mà tí nữa em vẽ mắt đậm thêm tí đi. Tôi soi gương và gương chiếu hậu, thấy mắt tôi kẻ vừa phải rồi mà, đậm thêm nữa có mà thành bà phủ thủy. Em thấy thế này vừa rồi mà, đậm thêm nữa nhìn ác cực ấy. Ác thế mấy ông xếp già mới không lôi em đi uống rượu. Lát nữa anh đỡ phải đứng một mình. Tôi phỉ cười, xếp trẻ tí nữa nhớ uống ít thôi đấy, em đỡ phải đứng một mình. Đuần lệnh. Ở khu tổ chức sự kiện, tôi thấy ai nấy cũng váy áo súng sính Nước hoa hàng hiệu Nhìn lại mình chỉ có mỗi bộ váy công ty cấp cho Là trông có vẻ sang trọng Còn lại đầu tóc cũng bình thường Còn không xịn nước hoa gì cả Đúng là trông giống một bông hoa héo Lạc giữa một rừng hoa tươi Sau khi giới thiệu xong xuôi Giám đốc công ty đối tác Huy Champagne Để mừng lễ khánh thành dự án Tiếp theo mọi người bắt đầu dự tiệc đứng ban đầu tôi với Quang đi gặp gỡ Một số vị đại gia Trong giới bất động sản Chúc tụng uống rượu Trò chuyện xã giao vài ba câu Anh gặp ai cũng giới thiệu với họ Đây là nhân viên thiết kế trẻ tuổi Nhiều tài năng nhất ở công ty tôi Làm tôi vừa vui vui Lại vừa thấy ngượng. Uống xong một lúc đã thấy bụng đầy rồi Có một ông xếp già Tự nhiên lại kéo tay tôi Bảo là nhân viên trẻ thế này Cần phải cho đi xã giao nhiều vào Để ông ấy dẫn tôi đi Tôi cứ tưởng Quang sẽ đồng ý Ai ngờ anh nói Nhân viên của tôi cứ để tôi dẫn đi xã giao đi với anh Tuấn nhiều người không biết lại tưởng An là nhân viên công ty anh chết thì tôi giới thiệu cũng được chứ sao hôm nay tôi đi có một mình cho tôi mượn người đẹp một hôm tôi đang có dự án xây dựng biệt thự nghỉ mát ở Đại Lài hôm sau nếu có cơ hội thì mình hợp tác công ty tôi dạo này đã bắt đầu có danh tiếng hợp đồng về nhiều nhưng mà đối với ai quang cũng rất chú trọng không phân biệt hợp đồng to hợp đồng nhỏ tôi cứ nghĩ anh sẽ vì hợp đồng mà nể mặt ông Tuấn kia một tí. Ai ngờ mặt anh vẫn lạnh như đá Bảo ông ta Ngại thật tôi cũng rất muốn hợp tác với công ty của anh Nhưng mà hôm nay An phải đi với tôi An mới vào làm chưa uống được nhiều rượu cho lắm Cho nên nhân viên của tôi đi với người lạ Tôi không yên tâm Quang tử chối ra mặt như thế Lại còn nhấn mạnh hai chữ người lạ Thành ra ông Tuấn kia tự nhiên bị quê Hậm hực buông tôi ra Cái công ty bé tí Có gì mà vênh váo Chả đấy Công ty tôi cũng chẳng bao giờ thèm hợp tác với loại giám đốc mới tí tuổi đã không biết điều như công ty anh Quang không nói gì mà chỉ cầm tay tôi kéo về phía mình tôi thì sợ phiền phức nên nắm tay áo anh giật giật sao anh lại thế hợp đồng trên đại lải cũng kiếm được nhiều tiền lắm đấy em đi với ông ấy uống mấy chén rượu thôi sao anh lại làm người ta mất lòng kệ lão ấy đi hả em lại kêu ngồi đi anh đi lấy nước cam cho ai đến rủ đi uống rượu cũng không được đi Nhớ chưa? Cần thiết thì chỉ đứng dậy nói xã giao vài câu thôi. Tôi ngơ ngác gật đầu, ngồi im một chỗ nhìn theo bóng anh, lẫn vào đám người, tự nhiên chẳng hiểu sao xếp tôi lại như thế. Nhưng mà xếp bảo vệ tôi như vậy, thật lòng mà nói tôi có cảm giác rất thích. Kiểu như có anh che chở thì tôi chẳng phải sợ mấy lão dê già kia gạ gẫm tôi nữa. Trước tôi có đi sự kiện một lần rồi còn gặp mấy ông giàu, lúc nào cũng muốn ăn tươi nuốt sống người khác, tay không để yên mà cứ đụng hết chỗ này tới chỗ kia, làm tôi bị ám ảnh cho đến tận bây giờ. Tôi đang ngồi chờ Quang quay về thì tự nhiên thấy một người đi lại phía mình, mình cầm ly rượu vang đỏ từ trong đám người tiến lại chỗ tôi. Tôi nghĩ chắc anh ta làm ở công ty kia, cũng là khách mời danh dự cho nên mới đụng mặt nhau ở sự kiện này. Tôi thì muốn tránh đi nhưng sợ Quang quay lại không thấy nên đành ngồi im ở đó. Em cũng đi sự kiện à? Hôm nay nhìn xinh hơn mọi ngày đấy. Cảm ơn. Em đang chờ ai thế? Uống rượu với anh không? Anh mời em một tí. Tôi vẫn mặt lạnh trả lời anh ta, mặc kệ anh ta dơ rượu mỏi tay, nhưng vẫn không nhận lấy. Tôi không uống đâu. Uống một ly thì có sao đâu. Trước mình đi uống rượu ốc suốt còn gì. Giờ anh mời em một ly rượu, em cũng khó khăn nhỉ. Hình như rượu vào nên anh ta cũng ngà ngà say rồi. Tôi nhớ trước đây tiểu lượng của mình không tốt lắm, uống được 5-6 chén là say, giờ người anh ta toàn mùi rượu thế kia, chắc là cũng uống nhiều lắm rồi. Anh không có việc thì ra chỗ khác mời rượu đi, tôi thấy bên kia nhiều người đẹp lắm đấy. Hôm nay anh thấy em đẹp nhất ở đây đấy, người yêu anh lúc nào cũng xinh, nhờ. Cảm ơn nhé, nhưng tôi không phải là người yêu của anh nữa đâu, anh say rồi đấy. Anh ta thở dài, cầm ly rượu rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Em thấy không? Bây giờ anh sắp tiến thân rồi. Em chờ anh thêm một thời gian ngắn nữa thôi. Đến lúc anh có sự nghiệp thì mình cưới. Em xem, bây giờ anh chưa có gì. Anh góm góp cũng chỉ đủ mua cái xe máy. Chịu khó chở anh. Đến khi anh mua được nhà, trả góp cũng được. Mình cưới nhau được không? Anh đang say đấy à? Nói nhảm cái gì đấy? Không, anh nói thật đấy. Tôi thấy anh say quá nên nói năng mất kiểm soát rồi đấy. Tránh ra anh cứ ngồi gần tôi thế người khác hiểu lầm đấy thấy tôi cứ chối đầy đầy anh ta bỗng nhiên tỏ thái độ khó chịu bảo tôi người khác thấy thì sao lúc nãy em cũng ôm thằng cha béo kia đi chúc rượu còn gì em đừng tưởng anh không nhìn thấy hóa ra nãy anh ta thấy ông Tuấn kia kéo tôi tưởng tôi với lão ta ôm nhau nên hầm hực tôi thì cũng chẳng hơi đâu mà giải thích với anh ta tôi ôm ai cũng chẳng việc gì của anh anh nên nhớ tôi và anh đã chia tay Còn chia tay vì lý do gì, chắc não anh chưa tàn đến mức quên nhanh như thế chứ. Tôi tưởng cô thế nào, hóa ra người ta cũng đúng thôi, chuyên đi cặp kè với các sếp để moi tiền. Mấy năm nay cô lấy tiền ở đâu ra? Tôi đã nghi rồi, nhưng hôm nay mới tận mắt thấy, cô kinh thật đấy An ạ. Đúng rồi đấy, tôi đi cặp kè để nuôi cái loại ăn cháo đá bát như anh đấy, được chưa? Chẳng trách, tôi bảo cô quay lại, nhưng lần nào cô cũng dãy lên như đỉa phải voi. Mấy thằng kia nhiều tiền hơn tôi đúng không? Giàu hơn tôi đúng không? Cô cho nó chơi, mà cô không cho tôi đụng vào người đúng không? Mẹ kiếp, hóa ra 4 năm nay tôi toàn đổ vỏ. Tôi cứ tưởng cô thanh cao lắm, nhưng thật ra chỉ là con điếm thôi. Mấy năm qua tôi nhìn ăn nhìn mặc, lăn ra đi làm thêm để nuôi anh ta. Vậy mà anh ta luôn vu an cho tôi đi cặp kẻ với người ta để kiếm tiền. Giờ còn chửi tôi là con điếm. Tôi giận đến nỗi run cả người lên chỉ muốn cầm cốc rượu hất thẳng vào mặt anh ta. Thế nhưng đúng lúc đó tự nhiên bên cạnh vang lên một giọng nói Em đang nói chuyện gì thế? Uống nước cam đi. Nhìn thấy Quang bỗng dưng tức giận trong lòng tôi lại dịu đi ít nhiều. Tôi cố nén bực tức đứng dậy cầm lấy ly nước cam rồi đi lại đằng sau anh. Đi thôi anh. Ừ. Mình thấy hai người bọn tôi phớt lờ anh ta thì tức điên lên đột nhiên xông lại túm lấy tay tôi. Đứng lại đã, bỏ ra. Anh ta nhìn tôi, rồi ngẩng đầu liếc về phía quang cất giọng hỏi. Thằng này hôm trước, từ nhà cô đi ra phải không? Anh im mồm đi, bỏ ra. Cô nói đi, nhầm nhà, hóa ra là cặp kè ngủ với nhau. Tôi đến bắt được nó, nửa đêm từ nhà cô đi ra, mà cô còn nói dối tôi là đi nhầm nhà. Đúng là cái loại đảng điếm đĩ thoã, tôi biết ngay mà. Ở đây đông người, mặc dù ồn ào, Nhưng thấy bọn tôi lôi lôi kéo kéo như thế Thì cũng có một vài người để ý Tôi thì không sợ người ta cười mình Chỉ sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của Quang Nên cố gắng chịu đựng Đành phải hạ giọng nói với anh ta Anh bỏ ra Đây là sếp của tôi đấy Mình kiên quyết không bỏ ra Anh ta nắm chặt tay tôi đến mức Cổ tay tôi đau nhói Đúng lúc tôi không biết nên làm gì Thì tự nhiên Quang tiến lại Khoác vai anh ta Anh bạn này hình như say rồi thì phải Ra đây cho thoáng tí không? Mày bỏ ra! Quang không thèm quan tâm đến vẻ mặt sám dịch của Minh. Một tay rút túi quần, tay còn lại khoác vai anh ta lôi ra ngoài. Mấy người đang nhìn bên này, có lẽ thấy cảnh đó thì tưởng họ là bạn bè, đang trò chuyện thân mật với nhau, chứ không nghĩ hai người không quen biết. Thế nên không ai thèm chú ý đến ba người bọn tôi nữa. Tôi thấy Quang lôi Minh ra ngoài, cũng tất tất tử tuổi chạy ra theo. Vừa ra đến vỉa hè đã thấy mình gào lên Thằng chó này buông tao ra Nếu không nói được câu nào lịch sự Thì tốt nhất là nên êm đi Mày là cái quái gì mà dạy đời tao hả Mày tưởng ngủ với con An mà oai à Tao nói cho mày biết Tao còn chơi nó từ hồi nó đang là sinh viên cơ Giờ nó qua tay hàng chục thằng giám đốc như mày rồi Mày cũng chỉ là hạt thóc cho nó chăn thôi Buông ra An thế nào cũng không liên quan đến mày Tại sao không liên quan đến tao Nó là con ca ve tao chơi 4 năm Giờ tao muốn chơi tiếp đấy Mày muốn chơi chung không Còn đi đấy thì chơi xăm mà nó càng thích đấy Tiếng người bị đấm đánh Và khô khóc vàng lên trong bóng tối Khiến tôi sởn da gà Tôi hoảng quá lao lại Thì thấy mình đang ôm mặt nằm bò dưới đất Quang đang đứng trước mặt anh ta Định lôi lên đấm lần nữa Tôi phải vội vàng giữ chặt lấy cánh tay anh Anh đừng đánh nữa Quang chỉ vào mặt mình Lần đầu tiên tôi thấy một người quanh năm bình tĩnh ôn hòa như anh, lúc này lại nổi điên đến mức hai mắt đỏ quạch. Là thằng đàn ông thì sống sao cho đáng mặt đàn ông, đi chửi đàn bà con gái không hay đâu, nhất là lăng mạ người yêu cũ của mình lại càng rác rưởi. Mày nói ai rác rưởi? Nhìn xem ở đây, ngoài mày ra còn ai rác rưởi? Mẹ kiếp, mình có tí men rượu lại bị đánh trước mặt tôi như thế thì thẹn quá hóa giận chống tay đứng dậy rồi lao lại phía quang. Mà hai người đàn ông đánh nhau, tôi có khỏe thế nào cũng không càn nổi. Càn không xong chỉ biết đứng bên ngoài gào lên. Các anh đừng đánh nhau nữa, xin các anh đấy, đừng đánh nữa. Bên tay tôi chỉ vang lên những tiếng bốp bốp, còn lại không ai thèm trả lời gì. Mãi sau khi trật tự phường đến xích cả hai về đồn, màn đấm đánh nhau không sợ trời, không sợ đất của hai ông kia, mới chịu chấm dứt. Anh công an lấy lời khai của tôi lần trước, Lần này nhìn thấy tôi đi cùng hai người đàn ông thì ngao ngán hỏi Lại là cô à Lần này tôi không đánh nhau Hai ông kia đánh nhau Một anh công an trực tiếp lôi quang với mình ra gật gù Nhìn hai người mặt mày chỗ thâm chỗ xước Cầm cây gậy chỉ vào tôi Cô này là người đứng ngoài Hai ông này mới đánh nhau Viết bảng tường trình đi Anh công an đặt giấy bút lên bàn Mình ngoan ngoãn viết bảng tường trình Còn ông quang thì lì khỏi phải nói Không viết cũng không nói gì hết Mấy anh công an hỏi mãi mà anh cũng không cậy răng, hé câu gì. Mãi sau có chú trưởng công an đến, nhìn thấy anh Quang mới ngạc nhiên hỏi. Đây là Quang mà, sao tự nhiên mặt lại thâm thế kia, đánh nhau à? Anh công an ngày trước lấy lời khai của tôi, cũng tròn mắt hỏi chú trưởng công an. Xếp quen ông này à, sẽ bảo ông ấy viết tường trình đi, chứ từ đầu đến giờ em hỏi cũng không nói câu nào, tường trình cũng không viết. Đánh nhau gây dối trật tự công cộng, ở ngay trung tâm hội nghị Palace đấy. Gì cơ? Quang á? Vâng, tên cũng không chịu khai nên nó cũng chẳng biết tên là gì. Đây là giám đốc công ty Việt Quang đấy. Bình thường ít nói chững chạc lắm cơ mà. Sao hôm nay lại đánh nhau ra thế? Uống rượu phải không? May sao từ khi chú trưởng công an phường đến, Quang mới chịu nói mấy câu. sau các anh công an nể mặt nên đứng ra hòa giải, bảo bắt tay xong rồi cho về. Anh cũng không thèm bắt tay Minh mà kéo tôi đi thẳng ra khỏi đồn. Mặc kệ mấy chú công an, chỉ biết đứng một chỗ ngao ngán bất lực. Lần đầu tiên thấy ông xếp mẫu mực của tôi, vừa lì vừa ương đến thế này, tôi vừa tức vừa buồn cười, đi được một đoạn tôi giằng tay anh ra rồi bảo Sao anh lại thế hả? Tự nhiên đánh nhau làm gì? Quang có vẻ vẫn bực nên không thèm trả lời, tiếp tục nắm lấy cổ tay tôi, rồi kéo đi. Cuối cùng tôi cũng bó tay trước độ lì lợm của anh ta, đành lên tiếng thương lượng. Thôi được rồi, được rồi. Anh ngồi xuống đây đi xem nào, em xem vết thương trên mặt thế nào đã, ngồi xuống đi. Ở đây ngay gần hồ Tây, nên chúng tôi chọn một góc yên tĩnh không có người, kéo anh ngồi xuống. Mặt quang bị đấm nên một số chỗ sưng vù, môi còn bị rách một mảng, đến giờ vẫn dỉ máu Lúc ấy tôi vừa ái náy, vừa lo cho anh, nên cũng chẳng câu nệ quan hệ xếp với nhân viên gì. Dùng hai tay ôm lấy mặt anh, rồi xăm soi từng chỗ bị thương, cuối cùng thở dài. hay Ai... Bị thương thế này, mai sao mà đi làm được Anh có đau không? Không, em bôi thuốc cho anh nhé Trong túi em có thuốc mỡ đây này Thấy anh không từ chối Cho nên tôi đành lấy tuyết thuốc mỡ luôn Mang theo bên người Bóp một ít vào tam bông Rồi bôi lên mấy chỗ rách trên mặt anh Chẳng biết sau lúc ấy tôi lại có gan cản nhằn với sếp Sao anh lại đánh nhau với cái lão ấy cơ chứ Ông ấy nói thì kệ Không quan tâm đến là được rồi Tự nhiên đánh nhau rồi giờ bị thương Mai đi làm kiểu gì đây chửi em thế mà em vẫn nhịn được à em chịu nhục quen rồi không sao cả anh bị thế này em còn khó chịu hơn bị chửi ấy nghe thấy tôi nói vậy ánh mắt anh không lạch lùng nhìn ra hồ nữa mà rời xuống khuôn mặt tôi tôi không đọc được trong mắt anh lúc đó có những suy nghĩ gì nhưng tôi cảm nhận được một cảm xúc rất kỳ dị tôi không biết diễn tả như thế nào cả chỉ biết ánh mắt anh rất khác mà thôi anh nhìn một lúc rất lâu một lát sau đó mới chậm rãi nói, thật không? cảm thấy không khí bắt đầu không ổn, tôi vội vàng rút tay về rồi quay đi chỗ khác ấp úng. thật chứ? thật chứ ạ? anh là xếp em mà, anh bị sao thì ai trả lương cho em? sao nãy công an lại bảo lại là cô à? à, ngày trước em cũng đánh nhau. tôi quay sang cười với anh, phát hiện ra vẻ mặt anh có chút ngạc nhiên nhìn tôi, có lẽ anh không nghĩ một người như tôi lại có thể đánh nhau đến mức phải lên tận đồn nên mới như vậy. còn tôi thì ngại nên chỉ biết gượng cười. tại sao lại đánh nhau? có người bảo em là con hoang, không có bố mẹ giáo dục nên em đánh. lần đầu tiên tôi thấy ông xếp lúc nào cũng đàng hoàng đạo mạo của mình cổ vũ cho việc xấu, quan không những không tỏ ra kỳ thị mà còn kiên quyết gật đầu. ừm, đánh là đúng. anh thì sao? thấy vừa rồi đánh nhau có đúng không? Anh đang còn muốn đánh thêm Tôi phỉ cười Không biết sếp em lại có sở thích đánh nhau như thế đấy Nhưng mà đánh thế đủ rồi Em không muốn vào viện chăm anh đâu Sếp còn phải khỏe mạnh để tăng ca với em Anh em mình hốt cả sấp hợp đồng dày Mang về nữa chứ Bây giờ không cần tăng ca nữa Anh chia việc đều cho các phòng rồi Lần trước chưa phân bổ việc hợp lý được Giờ có thời gian chia đều cũng nhàn đi nhiều Vâng em cũng thấy thế Anh mà ôm nhiều việc quá là sập nguồn thật đấy Em thì sao? Sao gì ạ? Nhiều việc mà không có ai ở cạnh chăm sóc thì sao? Có mệt không? Ngày trước khi còn yêu Minh, tôi làm thêm ba bốn công việc, nhưng anh ta chưa bao giờ hỏi tôi có mệt không, cũng chưa bao giờ quan tâm đến việc tôi không có ai chăm sóc. Anh ta cứ đương nhiên hưởng thụ những đồng tiền mà tôi kiếm về, thỉnh thoảng ôm tôi, dỗ ngọt vài câu thế là xong. Bây giờ xếp tôi cũng tính như một người xa lạ đi. Thế mà vứt cả hợp đồng để bảo vệ tôi, đánh nhau vì có người mắng tôi. Đã thế giờ còn hỏi tôi có mệt không? Thật sự tôi rất muốn gục vào vai anh nói rất mệt. Bao nhiêu năm qua, một mình tôi vùng vẫy cô độc mệt quá, có thể cho anh dựa tí được không? Tôi dựa một tí thôi, hai mấy năm một mình tôi thực sự mệt mỏi. Quang thấy tôi không nói gì, mà cứ chằm chằm nhìn vào vai anh. dường như anh có thể đọc hiểu được đắn đo trong lòng tôi, thế nên bỗng dưng, anh hít sâu một hơi sau đó giang tay ra kéo đầu tôi gục trên vai mình tôi chưa kịp phản kháng thì đã nghe âm thanh của anh khàn khàn rơi xuống muốn rửa thì rửa đi hôm nay cho em rửa đấy viền mắt tôi cay cay thực sự nếu anh nói thêm một câu nữa thôi là nước mắt tôi rơi xuống thật đấy may mà lúc đó anh không hề nói thêm lời nào thừa thãi chỉ lặng yên để đầu tôi dựa vào xếp ơi Em dựa vào sếp thế này lỡ ai thấy thì sao ạ? Người ta hiểu lầm em thì không sao Nhưng hiểu lầm sếp thì sếp lại phải mất công về giải thích với nghĩa yêu đấy Yên tâm đi, mặt mũi anh xưng thế này rồi, không ai nhận ra đâu Tôi đang muốn khóc mà nghe anh nói thế cũng phải bật cười Lúc sau cả hai chỉ tựa vào vai nhau mà không nói gì nữa Bên mũi tôi quanh quẩn mùi hương trên áo anh tai tôi còn nghe rõ một một Tiếng tim đập lúc nào cũng trầm ổn Lần này cảm giác còn chân thật hơn Khi nhiệt độ ấm áp ở cơ thể anh Còn lan tỏa sang cơ thể tôi Trong đêm yên tĩnh Tiếng tim anh đập nhẹ nhàng Hòa cùng hơi thở của tôi Bỗng dưng tôi cứ ước Giây phút này kéo dài mãi Dài mãi Để tôi cứ mãi được tựa vào anh như thế này Hình như tôi thích anh thật mất rồi Anh kia là người yêu cũ của em Bồi trước bọn em yêu nhau từ lúc đang còn là sinh viên. Ừ, anh nghe nói rồi. Sau khi anh ấy đi làm thì bọn em chia tay, cũng mới đây thôi, cách đây hơn 6 tháng, trước lúc em vào công ty anh nửa tháng. Vậy là nhân viên xuất sắc của công ty anh thất tình đau khổ quá nên mới nhảy việc hả? Không, từ nhỏ đến lớn em gặp bao nhiêu chuyện quen rồi, thất tình có là gì đâu, đó không phải là nguyên nhân em nhảy việc. Mà là em dò la tin tức rồi Xếp của công ty Việt Quang tốt với nhân viên cực Lương với đãi ngộ lại cao Thế nên nhân cơ hội đó Em cũng nhảy việc luôn Anh cười Nụ cười nhẹ nhàng làm trái tim tôi Ngay từ phút đầu đã tan chảy Gặp bao nhiêu chuyện là chuyện gì Kể cho anh nghe xem Thật ra cũng chẳng phải là việc gì ly kỳ hay to tát đâu Anh có muốn nghe không Ừ em kể đi Lúc em 3 tuổi Bố em đã mất rồi Bà ngoại nói trước bố em nghiện rượu Mà rượu ngày xưa nấu toàn dùng men Trung Quốc Bố em uống nhiều nên bị sơ gan Sau khi bố em mất Thì mẹ em đi bước nữa Em ở lại với bà ngoại Bà là người thương em nhất đúng không Anh thấy em rất thương bà Sao anh biết Bản thờ của bố em không bày biện nhiều thứ Nhưng bản thờ của bà ngoại Lúc nào cũng có trầu với câu Hôm anh đến thấy vẫn còn tươi Anh đúng là siêu nhân, cái gì cũng biết. Nếu sau anh không làm thiết kế nữa, thì nhớ nụp đơn sang ngành tâm lý học tội phạm đấy nhé. Thôi, anh sợ tìm được nhiều tội phạm quá, lại bị trả thù đấy. Vâng, thế thôi anh cứ làm sếp của em đi. Suýt nữa thì quên mất, anh mà không làm thiết kế nữa, thì ai trả lương cho em? Em nhảy việc đến đâu cũng tìm được công việc có lương cao thôi. Yên tâm, nhưng giờ em quyết định thấm dễ ở công ty mình rồi. Anh đừng có đuổi em đấy nhá. Quang gật đầu, lặng lẽ nhìn từng làn sóng nhấp nhô nổi lên mặt hồ của hồ Tây. "Sao em không về ở với mẹ?" "Tôi không muốn nhắc đến những chuyện buồn hồi 15 tuổi, thế nên chỉ nói sơ sài. Mẹ đi lấy chồng, có gia đình của mẹ chứ. Bà mất thì em ở một mình, mà bây giờ nghĩ lại, em cũng không thấy hối tiếc gì cả, thấy may mắn nữa là đằng khác." "Anh nghĩ xem nếu không vất vả bươn chải đủ nghề bây giờ em có được thế này không người ta bảo khó khăn tôi luyện con người thành công bây giờ em cũng không được hẳn coi là thành công nhưng em cũng kiếm ra tiền rồi tự lực cánh sinh chứ không phải ngửa tay xin ai là em vui rồi tăng ca mấy em cũng chịu được bây giờ anh biết vì sao em thích tăng ca rồi em chỉ thích tăng ca ở công ty mình thôi sếp trả em tận ba trăm phần trăm lương nếu có kiếp sau Kiểu gì em cũng xin vào làm công ty xếp lần nữa. Anh dơ tay xoa đầu tôi, động tác nhẹ nhàng như một người anh trai đang vỗ về em gái. Anh kể cho em nghe một chuyện nhé. Vâng, anh kể đi. Trước có một người bảo với anh, mày đi sang Pháp làm gì? Học ba cái thiết kế ấy, về nước rồi có làm được ở nhà nước không? Cứ lồng bồng ở ngoài mãi à? Đàn ông phải ổn định rồi yên bề ra thất. Anh mới bảo... Con thích tự lực cánh sinh, con không thích làm nhà nước. Bố anh muốn anh làm ở nhà nước á? Ừ, bố anh làm nhà nước, mẹ anh kinh doanh. Mẹ anh kinh doanh nhỏ thôi, nhưng đi suốt ngày. Thế nên bố anh rất ghét kinh doanh. Sau đó anh cãi nhau về bố à? Ừ, anh nói không xin bố mẹ tiền đi học. Mấy năm ở bên Pháp, cũng không xin một đồng. Sau nhận thiết kế công trình bên đó mới biết, họ rất chuộng thiết kế sáng tạo anh cũng kiếm được một ít tiền về đủ vốn để mở công ty hóa ra là thế tôi với Ngọc lúc đầu cứ đoán giả đoán non xếp tôi là một công tử bột ngày trước tôi còn biểu môi bảo biết nó mở hay bố nó mở cho giờ mới biết anh cũng có một phần giống tôi đều phải tự lực cánh sinh sau này có việc gì em cứ chia sẻ với anh em với anh quan điểm giống nhau chia sẻ dễ hơn đúng không vâng em biết rồi sau này có việc gì kiểu gì em cũng than vãn với sếp sếp đừng thấy em nói nhiều mà đuổi việc em đấy nhá yên tâm anh không đuổi nhân viên tiềm năng nhất công ty đâu anh còn phải bóc lột sức lao động của em nữa này buồn ngủ chưa tôi liếc đồng hồ trên tay thấy cũng gần 12 giờ đêm rồi hôm nay anh làm việc tiệc tùng rồi cả đánh nhau nữa chắc là mệt thế nên tôi đành bảo anh vâng về thuê anh về nghỉ thôi mai đi làm ừ về thôi. Ngày hôm sau, mối quan hệ của chúng tôi lại trở về trạng thái bình thường. Quang vẫn đối xử với tôi có trưởng mực như trước, không quá thân thiết, cũng không quá quan tâm, làm cho tôi bỗng dưng có cảm giác hụt hẫng vô cùng, giống như một thứ mình rõ ràng đã sắp nắm được trong tay rồi, mà vẫn bị tuột mất. Nhiều khi tôi nghĩ, hay là đêm ở hồ tây đấy, anh thấy tôi quá đáng thương, nên mới cho tôi mượn tạm một bờ vai chứ không phải có tình cảm với tôi, thực ra anh chỉ thương hại tôi thôi, chứ không muốn quan hệ của chúng tôi đi xa hơn. Tôi không biết nữa, đàn ông trầm ổn như anh thực sự sâu như biển, tôi không thể nắm giữ được nội tâm anh đang nghĩ cái gì, chỉ thấy lòng mỗi ngày một rơi vào nỗi hoang mang, tôi sợ, tôi trả thủ không nổi. Bẵng đi một quãng thời gian nữa, các công trình theo hợp đồng đã bắt đầu vào guồng triển khai, Quang đi công tác suốt, mấy hôm mới về công ty một lần về được vài tiếng rồi lại vội vàng đi ngay. lúc nào dỗi lắm mới nhắn được cho tôi một tin. lâu rồi không có dịp gặp gỡ riêng, tôi nhớ anh nhưng không biết làm cách nào cả. nhắn tin nhiều thì sợ anh hiểu nhầm, mà không nhắn thì trong người bứt rứt. cho nên ngày nào cũng ôm điện thoại hết rồi chờ lại đợi, mong ngóng đến mức dù nửa đêm cũng phải bật dậy để xem anh có nhắn cho tôi không. hỏi han về công việc cũng được, thế mà nửa cái tin nhắn cũng chẳng có. Chiều hôm đó tôi cũng ủe oài tan làm vừa bước xuống cổng thì nghe tiếng chuông điện thoại cứ nghĩ là quang gọi nên tôi vội vội vàng vàng lấy ra nghe không ngờ người gọi đến lại là Yến tôi tắt đi nhưng cô ta cứ gọi đi gọi lại bực mình quá nên đành nhấn nút nghe máy chưa kịp nói gì cô ta đã lên tiếng trước tao đang ở đối diện công ty mày đấy tầng 2 quán cà phê ấy lên đây nói chuyện tôi trột dạ ngẩng đầu lên thì thấy Yến Đúng là đang ngồi ở tầng 2 quán cà phê từ trên cao nhìn chầm chằm vào tôi. Cô ta đã biết tôi rồi, biết tôi làm ở công ty của Quang. Thế này thì sớm muộn gì cũng bùng bét hết thôi. Tôi sợ cô ta nói linh tinh với Quang nên đành sang quán cà phê gặp mặt. Vừa ngồi xuống, Yến đã hắt hàm nói Mày có ý gì đấy? Ý gì là ý gì? Tiền thì đưa đủ rồi, liên quan quái gì tới nhau nữa mà ý gì? Mày đừng giả vơ giả vịt. Mày làm công ty Việt Quang là ý gì? Không phải mày làm tao mất việc công ty cũ à? Tao nhảy việc, thấy chỗ này tuyển người thì tao xin. Sao? Rồi tao làm gì cũng không vừa ý mày à? Mày đừng nói mày không biết giám đốc công ty mày là ai đấy nhá. Tất nhiên là tao biết, xếp tao tên Quang, tên đầy đủ là Nguyễn Việt Quang. Thế nên công ty mới có tên là Việt Quang chứ. Mà tao làm ở đây thì liên quan quái gì đến mày? Chả lẽ giám đốc là người yêu mày à? Mà mày ý kiến? Ở đấy... Mày ngu thật hay ngu do đào tạo đấy Người yêu sếp là ai Mà mày cũng không biết à Tôi giả vờ ngạc nhiên mất mấy giây Sau đó ra vẻ không tin Bố mày không tin Mày đừng bày trò mèo để tao nhảy việc Mày không tin thì để tao gọi cho con tú trưởng phòng mày nhé Mày biết chị ấy à Công ty đó có ai mà tao không biết Chỉ có loại thích trốn chui trốn lủi như chó giống mày Tao mới không tìm ra thôi Ờ gọi đi Còn Yến bị kích nên gọi thật Nó chỉ hỏi mấy câu sơ sơ với chị Tú Rồi cúp máy chứ không nói gì đến tôi Ngắt điện thoại xong Nó quay lại báo tôi Tin chưa? Tin rồi thì cuốn xéo đi Công ty người yêu tao không chứa chấp lại con hoang như mày Mày bảo anh Quang đi mà đuổi Mày... Tôi muốn chơi một ván bài lật ngửa Cố ý nói thế để xem thái độ của cô ta như thế nào Đồng thời dò la xem Mối quan hệ của cô ta với Quang Nếu anh thật sự là người yêu của cô ta Thật sự quan tâm đến cô ta Thế thì đuổi tôi đi Còn không Cứ giữ tôi ở lại bên cạnh ngày nào Tôi sẽ dắp đầm cướp anh ngày ấy Sao Hay mày không phải là người yêu sếp tao Tao không thích can dự vào công việc của anh ấy Mày khôn hồn thì cuốn xéo cho sớm Nếu không sang năm bọn tao cưới Lúc đó tao thẳng thường đuổi mày Thì lại ê cái mặt Mày biết vợ sếp mà đuổi Thì nhân viên trong công ty sẽ nghĩ sao rồi chứ Tôi cầm cốc nước lọc trên bàn lên uống một ngụm, ngật đầu ra vẻ đã hiểu. Ừ, thế giờ mày muốn tao sao? Công việc này tao khó khăn lắm mới xin được. Mà tiền thì tao mới gom hết đưa cho mày rồi. Giờ tao cũng cần tiền, cho tao làm hết tháng này rồi tao nghỉ. Hôm nay mới là mùng 10, mày đùa tao à? Còn gần 20 ngày nữa chứ mấy? 28 công ty tao phát lương, nhận lương xong, tao xin nghỉ. Có vẻ như Yến không muốn can thiệp vào chuyện tôi nghỉ với Quang, Cô ta sợ Quang biết bộ mặt thật của mình Thêm nữa đàn bà thông minh Sẽ không bao giờ đích thân nhúng tay Vào những chuyện nhạy cảm như thế này Cho nên đồng ý thương lượng Thế thì tao cho mày làm 18 ngày nữa Mày không nghỉ thì đừng trách đấy Lúc đó cả công ty mày Sẽ biết nhiều chuyện mày làm lúc trước lắm đấy Ờ Nghe người yêu cũ của mày nói Hôm trước mày đi dự tiệc với anh Quang à Ờ hết người đi làm bình hoa thôi Bình hoa cũng không đến lượt mày Mày cứ cẩn thận đấy, dám ve vãn người yêu của tao, thì tao sẵn sàng rạch nắp mặt mày ra. Cứ tự nhiên đi, tao cũng chuẩn bị giao lam để rạch mặt mày rồi. Nói xong tôi đứng dậy đi thẳng, lúc đi qua quầy lễ tân còn tiện thể, lấy mấy túi hướng dương, bảo tính tiền cho con bé mặc váy hồng, ngồi cùng tôi lúc nãy. Nó lấy 80 triệu xương máu của tôi, tôi lấy của nó vài gói hướng dương về nhai cho đỡ buồn, chắc cũng không thấm vào đâu nhỉ. Mệt mỏi trên trúc trên xe buýt, Mãi mới về đến nhà Tắm rửa xong cái chẳng có việc gì làm Tôi lại lấy điện thoại ra gọi cho con bạn thân nhất đời Nhưng lúc nào cũng thích chửi của mình Đúng như tôi dự đoán Vừa nghe máy cái con Ngọc đã gào lên Ôi Tình cũ của tôi 10 năm mới xuất hiện đây rồi Đứa bạn mê trai quên bạn của tôi Im ngay đi Lúc nào cũng cà với thán Điếc cả tai. Thế rồng hôm nay tìm tôm có việc gì đấy Để thông báo với mày là con Yến đã biết Tao làm ở công ty Quang rồi Ôi thế rồi sao Nó có cào cấu đánh đập mày không Hay là mày lại đập nó Không chẳng ai đập ai cả Tao giả vờ như không biết nó là người yêu Quang Xong rồi còn vẻ ra nghi ngờ Nói phép Nó tin sái khổ mày ạ Rồi sao Nó cho tao 18 ngày để nghỉ việc Tiền sư Tưởng mày oai thế nào cơ Cuối cùng vẫn bị nó cho nghỉ việc á Nhục Nhục không chỗ nào bằng. Thôi, khoan xỉ nhục tao đi, giờ mày quân sư cho tao nên làm thế nào bây giờ? Công việc đang tốt, tao không muốn nghỉ việc. Tao tưởng mày nói tao đang muốn trả thù, tao không muốn dừng giữa chừng chứ. Giờ thay đổi mục đích rồi à? Ừ, cứ nói đi, còn gì nữa? Trong 18 ngày này tranh thủ hốt ông Quang về làm của riêng đi, một khi mày đã húp được thì 10 con yến cũng chẳng làm gì được mày. Mồi mới bén mới là mồi cháy to. Lúc đó bọn mày đang say đắm với tình yêu của nhau, ông ấy không nỡ vứt mày đi đâu, ít nhất chơi vài lần chán đã. Mẹ tiên sư cái con này thô thế. Thật chứ thô gì? Trong trong thời gian này, mày với ông ấy mặn nồng, mày tranh thủ để lộ cho con Yến biết, thế là ok, vừa làm nó đau khổ, vừa sơi tái được trai đẹp, vừa có người bóc cái tem đã mọc mạc nhện của mày, một mũi tên trúng ba đích, ngon quá còn gì. Mặc dù kế hoạch của mày vô sỉ đến mức tao buồn nôn, nhưng tao vẫn phải nói là ý kiến hay đấy. Thôi biến đi, cảm ơn bạn tốt nhé. Ơ này, này! Tôi phì cười, không có hơi đâu mà nói rông nói dài với con bạn chuyên nghĩ ra mấy trò để phá tôi nữa. Cho nên cúp máy, sau đó nhắm mắt lên giường, tưởng tượng ra có người bóc tem đã mốc của tôi. Nghĩ cũng thú vị ra phết đấy chứ. Ngủ một đêm dài... Mơ toàn chuyện ABCXYZ với ai đó Cho nên sáng sớm hôm sau Tinh thần của tôi rất phấn chấn Ngủ dậy còn chạy nhanh quanh sân vài vòng Ăn sáng rồi mới lên xe buýt đi làm Vừa đến công ty đã thấy một số lạ nhắn tin đến Còn 17 ngày Không phải số của con Yến Nhưng kiểu đến thời gian này Thì dùng đầu ngón chân để nghĩ Cũng biết là ai nhắn Tôi không thèm trả lời Mà nhét thẳng điện thoại vào túi Tiếp tục cặm cụi làm việc Nhưng mà mãi cũng không thể tập trung được Vì con bé Nhu cứ thỉnh thoảng Lại giật áo hỏi hết cái này đến cái kia Chị An ơi Cái công trình nhà mà ở trong Sài Gòn ấy Hôm trước chị làm phải không Ừ sao thế em Bây giờ cái ông chủ thầu ấy Muốn làm thêm một khu đối diện Tám căn thôi Nhưng mà sếp lại chỉ đích danh em làm dự án đó Mà làm thì làm từ đầu như chị Thì thiết kế bên đối diện Nó mới hợp lý được chứ Đằng này giao cho chị dãy 10 căn Xong lại giao cho em dãy 8 căn Hai phong cách thiết kế khác nhau Em là mãi mà không thấy hợp được tí nào Đâu, chị xem nào Nhu đưa cho tôi bản vẽ của nó Đúng là phong cách thiết kế của tôi Với Nhu khác nhau thật Khi dựng bản 3D lên Nhìn hai khu đối diện không khớp với nhau tí nào Lẽ ra dự án cùng một khu Nên giao cho một người Sao Quang biết rõ điều này Mà còn giao cho hai người khác nhau làm như vậy Sếp chỉ đích danh em làm cái này hả? Vâng, hôm trước thấy chị Tú nói thế. Sao sếp lại giao thế nhỉ? Nhà ở này lẽ ra là nên giao cho chị mới đúng chứ? Thôi, mày đưa cho chị, để chị làm luôn cho. Thật á, chị làm giúp em thật nhé. Em mỏ mẫm ba ngày hôm nay, chưa nổi một căn đây này. Ừ, đưa đây. Tôi lấy sơ đồ dự án của bé Nhu, bắt đầu nghiên cứu rồi chỉnh sửa các bản vẽ và thiết kế nội thất. Con bé Nhu nhìn tay tôi gõ phím nhanh như múa thì trầm trồ. Gớm, đúng là nhân tài đây rồi. Liếc mắt cái đã vẽ ra được. Thảo nào, sếp coi trọng chị thế. Nói linh tinh, thật mà, em thấy dự án này sếp sợ chị nặng việc, nên mới giao cho em ý. Chứ người như sếp, làm sao mà không biết dự án phải cùng một người làm mới hợp. Chẳng qua là dạo này sếp bận, không làm luôn cho chị được, nên mới giao cho em thôi. Ai lại nỡ để nhân tài phòng thiết kế, Cảy quốc hàng đấm công việc như thế, đúng không? Mày chỉ được cái nghĩ linh tinh thôi. Chị còn một đống việc đây này, chắc thấy mày rỗi nên xếp mới giao cho mày. Em mà rỗi á, em có một đống việc đây này, có mà xếp sợ chị quá tải thì có. Tôi xỉ một tiếng, không tiếp tục nói với nhu nữa, mà chuyên tâm vào làm việc. Thế nhưng càng vẽ, lại càng thấy trong lòng mình ngọt ngào khó tả, giống như vừa được ăn cả một bình mật ong. Bình thường, Công việc khô khốc này là một lúc đã chán Thế mà bọn tôi làm ngày một Hơn nữa tôi còn cảm thấy thích nữa là đằng khác Thích vì người giao nó cho phòng thiết kế là sếp tôi Tôi nhớ sếp tôi quá Sao sếp cứ lúc lạnh lúc nóng như thế này với tôi nhỉ Tôi càng lúc càng không hiểu anh nghĩ gì nữa Không thể nắm bắt được Thì ra tay trả thù kiểu gì đây sếp ơi Buổi chiều tan ca xong Để làm thêm cả việc cho Nhu Tôi đành phải mang về nhà làm Vừa mới mở laptop ra định vẽ tiếp thì điện thoại có tin nhắn đến. Em tha thứ cho anh được không? Anh xin lỗi, anh sai rồi. Mình, anh chửi tôi, xỉ nhục tôi. Tôi có thể tha thứ đấy. Nhưng anh đánh xếp tôi, thì tôi không bao giờ tha thứ. Tại sao? Em yêu nó rồi à? Anh đánh nó thì sao? Hôm đó em chỉ lo cho nó, chứ em có thèm để ý đến anh không? Anh là người yêu 4 năm của em đấy. Thế mà em về cùng nó rồi bỏ mặc anh thế được à? anh nên nhớ vì sao anh lại bị đánh nếu anh không sỉ nhục người khác thì không ai động gì đến anh dù gì anh ấy cũng là sếp tôi anh đánh anh ấy thế có nghĩ cho công việc của tôi không nếu anh không nghĩ cho tôi thì việc gì tôi phải nghĩ cho anh anh ta im lặng tôi cứ tưởng mình nói như tát nước vào mặt thế thì anh ta cũng phải hiểu ý tôi không quay lại tức là không thể nào có chuyện tha thứ được nữa thế nhưng một lúc sau lại có tin nhắn đến thôi anh xin lỗi Anh biết anh sai rồi Bây giờ anh chia tay mi Để về với em nhé Được không em Khỏi đi Tôi không thích ăn lại đồ thừa Từ bao giờ mồm miệng em nói năng cay độc thế Anh đã biết anh sai rồi Chẳng lẽ em không thể vì tình cảm mấy năm của mình Mà suy nghĩ lại được à Anh sẽ nói với bố mẹ lấy em Ông bà có không cho cưới Anh cũng vẫn lấy em Thế được chưa Tôi không cần những điều ấy Yêu nhau 4 năm mà anh vẫn không hiểu thứ tôi cần là gì à nếu thế ở cạnh nhau cả đời có hạnh phúc được không anh sẽ cố, anh biết em cần người chăm sóc em, anh hứa sẽ yêu thương em, anh không bao giờ làm em buồn nữa đâu An, xin em đấy, anh biết mình sai rồi tôi không nhắn tin lại nữa, chỉ buông điện thoại ra rồi ngửa mặt lên trần nhà thở dài một hơi tình cảm dẫu gì cũng 4 năm mấy nghỉ ngày vui buồn có nhau ở cạnh nhau từ lúc còn là những đứa nhân viên làm thêm, tiết kiệm từng nghìn để dành đến cuối tháng, cho đến khi ai cũng tốt nghiệp ra trường, có công việc ổn định, cả một quãng thời gian dài, đâu nói dứt là có thể dứt. Tôi bắt đầu suy nghĩ, chuyện của tôi với Quang thực ra cũng chưa đi đến đâu, hoặc nếu có bắt đầu thì kết cục cũng sẽ là chia tay, hay là chi bằng đừng bắt đầu. Tôi sợ mình dấn thân vào con đường này, sau này sẽ phải hối hận, Tôi sợ mình không thể quay đầu lại được nữa. Cuối cùng vì mục đích trả thù mà ngay cả làm bạn và gặp mặt quang như nhân viên với sếp bình thường cũng không làm được. Tôi thật lòng thích anh nhưng tôi cũng rất sợ sẽ mất đi tình cảm đơn thuần vui vẻ này. Tôi sợ mình chỉ là đang say nắng bởi vì sếp tôi quá mất tinh tế và dịu dàng. Tôi sợ anh thật sự đã có người yêu. Nếu thế tôi quay về với Minh chắc sẽ hạnh phúc hơn chứ có thể thoát khỏi những hoang mang và lo lắng này để trở về với một người đã ở bên tôi suốt 4 năm. Chắc là sẽ tốt hơn tình cảm đang trông tranh và không có kết quả này chứ. Tôi lại thở dài, tôi không biết nữa. Mấy ngày hôm sau, chị Tú nói với tôi dự án ở Sài Gòn bắt đầu thi công rồi. Xếp dạo này đi công tác suốt mà phòng thiết kế, kỹ thuật, giám sát cũng đều phân tán đi các công trình hết cả. Không còn người nào nữa, nên bảo tôi vào Sài Gòn để xem xét thi công một chuyến tôi biết chiều nay Quang sẽ về lâu lắm mới được gặp anh nên tôi muốn ở lại nhìn anh thêm một tí cho đỡ nhớ nhưng công việc là công việc tôi không từ chối được nên đành phải gật đầu công ty búc vé cho tôi bay chuyến 6 giờ chiều tôi nhìn thời gian trên vé lại tự nhủ với mình 4 giờ chắc anh đã về đến công ty rồi nếu kịp thì tôi sẽ được gặp anh 15 phút thế là cả một ngày trời tôi loanh quanh chuẩn bị đồ đạc và tài liệu Đến gần 4 giờ thì ngồi im không làm được gì nữa, đầu óc lúc đó đặt hết một người đàn ông đã lâu chưa gặp nên cứ chốc chốc lại nhìn ra cửa trông ngóng xếp tôi đi công tác về. Tôi chưa bao giờ có cảm giác chờ đợi ai thế này, chờ đến quay quát hoang hoài, lòng vừa khó chịu lại vừa thấy nôn nao, giống như một đứa trẻ con nhớ mẹ nhưng lại không biết cách nào để gặp được mẹ, chỉ biết thu mình vào một góc đợi chờ. Mãi đến hơn 4 giờ tôi mới thấy một bóng dáng quen thuộc đi từ bên ngoài vào, theo sau là anh Long và một anh ở phòng kỹ thuật nữa. Mới bước vào công ty, ánh mắt quang dừng lại ở phía tôi đầu tiên, sau đó mới rời đi chỗ khác. Tôi khẽ nhảy miệng cười với anh, nhìn anh qua nửa tháng, chỉ biết đi công tác và công tác, người gầy giạc đi, lòng tôi lại càng xót xa nhiều hơn. Sếp về rồi à? Mọi người đứng lên chào, lâu ngày không gặp sếp, Ai cũng đều chạy ra vây quanh quang hỏi thăm Tôi thì cũng muốn chạy đến bên anh Nhưng nhìn đồng hồ đã gần đến giờ Phải ra sân bay rồi Không còn thời gian nhìn lâu hơn nữa Thế nên đành sách laptop Và túi đi ngang qua anh Nói một câu Chào xếp ạ Rồi đi thẳng Lúc tôi vừa đi được một đoạn Thì tự nhiên anh gọi An đi công tác đấy à Vâng Giờ em ra sân bay vào Sài Gòn xếp ạ Dự án trong đó mới triển khai Cần người vào giám sát Lâu nay làm việc chung nhiều lần Tôi dần dần đọc được ý trong mắt của anh Lúc đó tôi thấy anh như muốn nói Để anh đưa em ra sân bay Tôi cũng rất muốn Nhưng mà sợ mọi người trong công ty hiểu nhầm Với cả anh cũng mới xuống máy bay Chắc mệt rồi Tôi muốn anh nghỉ ngơi Nên đành cướp lời trước Sếp nghỉ ngơi đi ạ Bạn em đang chờ để đón ra sân bay Nên em phải đi luôn đây Em chào sếp và mọi người ạ Nói xong Tôi không dám nán lại thêm một giây nào nữa mà xoay người đi thẳng. Hôm ấy, lần đầu tiên ngồi trên máy bay mà tôi khóc. Tôi khóc vì nhớ anh, khóc vì tôi hình như phát điên mất rồi. Đã bảo là trả thù, vậy mà còn siêu lòng vì người ta cái nỗi gì. Cuối cùng tôi còn khóc vì thương anh gầy quá. Tự lực cánh sinh có bao giờ là dễ dàng đâu. Lúc đặt chân xuống Sài Gòn, tôi nhanh chóng khôi phục lại tinh thần như bình thường tìm một khách sạn để nghỉ qua đêm rồi ngày mai đến gặp đối tác trước nghe Quang nói đối tác này là bạn của anh nên tôi cũng yên tâm với cả khách hàng cũng không bừa bãi đến nỗi làm gì người giám sát thi công dự án của mình nên tôi lại càng không phải lo lắng gì cả ai ngờ tôi vừa nhận phòng khách sạn thì nhận được một cuộc điện thoại của giám đốc công ty bên ấy anh nói anh là bạn của Quang giám đốc công ty sài thành ấy em đã vào đến Sài Gòn chưa dạ em chào anh ạ Em vừa xuống sân bay được nửa tiếng. Em thấy muộn rồi nên định ngày mai sẽ đến gặp anh ạ. Anh là Hùng. Lúc nãy Quang nó gọi điện bảo anh ra đón em. Mà anh bận quá nên quên mất. Giờ mới nhớ ra. Xin lỗi em nhé. Giờ em đang ở đâu anh qua đón? Em về đến khách sạn rồi anh ạ. Anh không cần phải lo lắng cho em quá đâu. Ngại quá. Anh bận thế mà còn làm phiền anh. Phiền gì đâu. Hiếm lắm mới thấy Quang nhờ. Anh không giúp được thì anh nấy chết mất. Em đang ở khách sạn nào? Giờ anh qua chở em đi ăn nhé Anh đưa cả thư ký với mấy bạn nữ trong công ty anh nữa Mình đi cả cho vui Chắc anh ấy sợ tôi ngại đi ăn riêng Nên mới nói thế Tôi thì thấy anh Hùng cũng nhiệt tình với cả tâm lý Thêm nữa vào đây người ta mời Mà mình từ chối thì cũng không hay Thế nên tôi đồng ý Ăn uống kiểu này thì chủ yếu toàn xã giao Chưa có vui vẻ gì đâu Tôi uống rượu tiếp chuyện mỏi cả mồm Mãi đến gần 11 giờ đêm Mới được tha về đi ngủ